diệp thiều quang anh đừng nói nữa anh h ã y giữ sức đi chúng ta tới bệnh viện t i ế n thanh ti muốn đưa tay dịu anh ta diệp thiều quang lắc đầu nói với cô t i ế n thanh ti chúng ta có được coi là bạn bè không t i ế n thanh ti gật đầu là bạn bè anh đừng nói gì nữa giờ tôi sẽ cầm máu cho anh chúng ta lập tức tới bệnh viện người tới rồi họ sẽ nhanh chóng qua đây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 anh định làm gì diệp thiêu quang đẩy mạnh quý miên miên về phía yến thanh t i sau đó anh lên xe cô g á n g ốc đây là chuyện cuối cùng anh c ó thể làm cho em sau đó anh cười lớn một tiếng nổ máy xe chân đạp lên chân ga đã bị biến dạng tăng tốc cực nhanh sau đó lái xe lao qua làn càn bảo vệ vài giây sau chiếc xe nổ tung giữa không trung chương một n r ă m năm m ư đáng tiếc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 vì tất cả mọi người ở đây quý miên miên nắm chặt lấy rao y ế n thanh ti chị chị lợi hại như thế chị lợi hại như thế chị hay giúp em tìm anh ấy về đi y ế n thanh ti biết hiện tại lý trí của quý miên miên đã không còn rõ ràng nữa đây là đả kích cực kỳ lớn với con bé y ế n thanh ti không nói ra được lời từ chối cô cũng không dám tiếp tục kích thích quý miên miên cô gật đầu được chị sẽ giúp em tìm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 tiểu tư rất sợ quý miên miên sẽ nhảy xuống tóc quý miên miên bị gió thổi tung cô híp mắt nói tôi đang gặp ác g ộ n g chờ tỉnh mộng rồi thì có thể thấy diệp thiêu quang mua bữa sáng cho tôi đúng thế nhất định là thế rồi nhất định vậy giọng quý miên miên càng lúc càng nhỏ sau đó trực tiếp té xỉu tiểu tư vội đỡ lấy thân thể cô gọi miên miên miên miên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 cô cũng yên lặng y l ì a như vậy rất bình tĩnh nhưng càng như vậy mới càng đau khổ mới càng lo lắng hiến thanh ti rất sợ quý miên miên sẽ không thoát được cơn đau này giờ tờ diệp thiêu quang trước đó một giây anh ta còn nói chuyện với cô vậy mà giờ đã không còn nhạc thính phong yên lặng đi tới ôm lấy bả vai hiến thanh ti đội cứu hộ đặt quý miên miên lên cáng mang đi tô chạm lắc lư đứng dậy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 ánh mắt y ế n thanh ti rất kỳ quái hơn nữa còn đột nhiên hỏi một câu kia nghe đã thấy có vấn đề y ế n thanh ti tỉnh táo lại lắc đầu không chưa từng tô chạm không tiếp tục hỏi nữa nhưng anh ta biết phủ định hai lần chính là khẳng định anh ta có cảm giác y ế n thanh ti hình như biết hình xăm này chẳng lẽ cô đã từng gặp qua sao tô chạm rất giỏi quan sát nét mặt người khác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 dùng tính mạng của anh ta để đổi lấy bình an cho mọi người hốc mắt y ế n thanh ti bị gió quất vào đau rát giống như bị ném cắt vào vậy chỉ cần chớp thôi cũng đã khó chịu cực kỳ ngồi trên máy máy bay h ế n thanh ti quay đầu nhìn bên dưới con sông này thật lớn nước sông quần quận đổ về hướng đông lặng lẽ như chính đêm đen vậy nhưng trong lòng bọn họ lại không thể nào bình tĩnh được thằng ra sẽ phải trả giá chứ phải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 k i ế n thanh ti bị quý miên miên giữ chặt tay cô không dám núp đ í c h người đã tìm thấy chưa cô nói là người chứ không phải thi thể của diệp t h i ể u quang ở trong lòng bọn họ đều hy vọng yêu nghiệt diệp t h i ể u quang kia vẫn còn sống qua vài ngày nữa sẽ tới trước mặt họ và nói tôi còn chưa cưới quý miên miên sao có thể chết được chứ c h ư ơ một nghìn ba trăm sáu mươi mốt xin hãy để tôi thay anh ấy chăm sóc cho em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 vẫn còn ở đây em chỉ muốn tự lừa mình dối người thanh âm của quý miên miên càng lúc càng nhỏ giống như thì thảo tự nói cô hôn mê mấy ngày môi đã khô nức ánh mắt đen tối sâu thảm anh ấy đã nói sẽ để câu ngủ cả đời vậy mà đời người còn dài như thế anh ấy lại bỏ cô mà đi trước đô lừa đảo đô lừa đảo t i ế n thanh ti nắm chặt lấy tay quý miên miên miên miên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 sau đó đến 11 ờ i t h giờ thì ngủ mất hiến thanh ti thở ra một hơi quý miên miên không khóc không làm ầm ý làm cho lòng cô rất căng thẳng cô rất sợ hãi và lo lắng quý miên miên sẽ xảy ra chuyện sáng hôm sau hiến thanh ti không nhịn được mà ngủ t h i ế t đi sau khi câu ngủ rồi quý miên miên mở mắt ra nhìn trần nhà tối đen hai con ngươi trống rỗng vô hồn chương một n r ă m sáu m ư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 cô càng tỏ ra bình thường thì càng làm cho người khác đau lòng và á i náy trước khi rời đi bọn họ đi xe tới đoạn cầu sẽ ra vụ nổ và dừng xe cách đó 2 0 0 m m tiến thanh ti đẩy cửa muốn đi cùng quý miên miên nhưng bị câu ngăn lại chị em đi một mình mọi người không cần phải theo em tiến thanh ti không đồng ý lúc này quý miên miên rất không bình thường bi thương của con bé còn chưa buộc phát ra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 tiến thanh ti luôn không bao giờ để quý miên miên đi đâu một mình đêm cũng không dám để câu ngủ một mình quý miên miên kiên quyết muốn đi một mình tiến thanh ti cũng kiên quyết muốn đi cùng hai người rằng co một hồi ở trong xe cuối cùng tiến thanh ti thỏa hiệp được rồi em đi đi chị sẽ để tiểu từ đi theo em không cho nó tới gần em được không quý miên miên gật đầu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 chỉ sợ quý miên miên sẽ nhảy qua cầu với thân thủ của cô cậu biết nếu cô nhảy thì không bao giờ cậu giữ nổi tiểu t ử kêu lên miên miên cậu đừng gió trên cầu rất lớn chúng ta mau về thôi quý miên miên nhìn c h ầ m c h ầ m xuống lòng sông hỏi tớ h đừng thế nào thớ không bình thường làm à miên miên cậu cậu tiểu t ử không biết nói gì cho phải quý miên miên quay đầu nhìn tiểu t ử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 đừng xúc động cậu liên tục l ù i về phía sau không lại gần nữa t i ế n thanh ti ở trên xe lòng nóng như lửa đốt cô bảo tiểu từ coi chừng quý miên miên sao thằng nhóc này lại l ù i về sau thế kia cô muốn đẩy cửa đi xuống nhưng nhạc thính phong đã ngăn lại t r ă m sáu mươi bảy anh cho cô hy vọng sống sót sao cô có thể dấm đạp lên hy sinh của anh anh thấy con bé sẽ không làm gì tổn hại tới mình đâu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 trong khách sạn luôn có mùi ẩm múc làm người ta có cảm giác mình cũng sẽ bị múc meo theo quý miên miên cười nói em vẫn thích nơi này hơn chương một n r ă m sáu m ư i m i ê n miên sao thế thất tình à hiến thanh t i chị cũng thế nhạc thính phong đứng ở đằng sau nói xe chở bên dưới chúng ta xuống thôi hiến thanh t i nắm tay quý miên miên đi xuống bậc thang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 nhạc thính phong cười nói đã tới tháng mười hai rồi làm sao không lệnh cho được đúng vậy tháng mười hai rồi tính ra cô về nước từ tháng ba gần một năm thời gian vừa qua thật sự không quá tốt phải trải qua r ấ t nhiều chuyện tiến thanh ti thở dài một tiếc quay đầu liếc mắt nhìn quý miên miên đang bần thần cả người không biết đang nghĩ tới cái gì trước kia quý miên miên chưa bao giờ như thế cô luôn trong tình trạng hưng phấn cao độ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 lúc đó thái độ của anh với y ế n thanh ti không khác nào với kẻ thù thế mà qua nửa năm chậc lại trở thành ông xã của thanh ti rồi nhạc thính phong gắp rau cho y ế n thanh ti nói hiện tại trời khô h à n h em đừng ăn nhiều cay quá kẹo lại nóng trong người ăn thêm thịt dê đi y ế n thanh ti ngửi thấy mùi thịt dê thì nhăn mũi lại nhưng thấy anh liên tục quan tâm mình như thế thì trong lòng rất ấm áp cười nói em nhớ lần cùng anh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 chẳng lẽ em thất tình à chương một n r ư ơ i chín chị biết em muốn trở về với anh ấy em đi đi một câu nói đùa này làm cho mọi người im bặt tiến thanh ti đang định nói chuyện thì quý miên miên đã ngầm đầu cười đáp vâng cũng có thể coi là như thế người mà cô yêu đã đi rồi tiến thanh ti lén đá chị mạch một c ư ớ c dưới gầm bàn ra sức nháy mắt với chị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 nhưng nghĩ lại bộ dáng khóc lóc vừa rồi của quý miên miên lại nghĩ tới lời dặn dò của y ế n thanh ti thì chân cậu lại bất động y ế n thanh ti là người ít khi cần nhờ tới người khác nếu cô đã nói nhờ vạt thì có thể thấy được tình huống hiện tại của quý miên miên nghiêm trọng tới cỡ nào lãnh nhiên dán lỗ thai vào cửa cố gắng nghe ra động tĩnh bên trong nhưng những căn trung cư ở đây rất tốt được xây dựng bằng những nguyên vật liệu tốt nhất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 thi thể diệp t h i ể u quang vẫn chưa tìm thấy phải làm sao bây giờ nhạc thính phong cẩn thận cắt móng tay cho y ế n thanh ti em muốn hạ táng lập bia y ế n thanh ti gật đầu đúng thế tuy rằng người không tìm thấy nhưng vẫn nên lập một ngôi mộ t r ô n quần áo và di vật cũng được dù thế nào không có người thì cũng không thể giống như giọt nước buốc hơi là mất được có phần mộ thì chứng tỏ người như thế đã từng tồn tại trên thế giới này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 không nên chủ động được tiến thanh tí ngáp một cái nhạc thính phong hôn lên t r ắ n cô em mệt rồi đi ngủ đi tiến thanh ti như không còn sức lực nữa ừ cắt xong chưa sắp rồi tiến thanh ti dùng cằm cọ cọ vào ngực nhạc thính phong sao anh lại thích cắt móng tay cho em thế hả nhạc thính phong nói nghiêm túc d à i quá sợ làm chính mình bị thương sao có thể em để móng tay dài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 nếu dùng bút để miêu tả thì chỉ có thể viết cô động trong một chữ đẹp cái đẹp là người ta vừa kính sợ lại vừa tan nát c õ i lòng quý miên miên ôm lấy gối đầu của diệp thiều quang anh luôn nói em ngốc anh nói đúng em đúng là rất ngúng ngốc đây là hình ảnh mà anh ấy thích nhất cũng là hình ảnh mà anh chân quý nhất anh đã để cô được chia sẻ với niềm hoan h ỷ trong lòng mình muốn cho cô thấy anh c ó thể cho cô những gì tốt đẹp nhất của thế gian này bao gồm cả anh t r ă m bảy mươi lăm quý trọng những giây phút bên nhau bảy rưỡi sáng nhạc thính phong rời giường chuẩn bị lên công ty anh rửa mặt xong đi ra t h ấ y yến thanh t i vẫn còn ngủ say anh đi tới bên giường g ạ t mớ tóc lòa xòa trên mặt cô đặt một nụ hôn lên má cô nói bà xã anh đi làm đây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 trước kia lần đầu gặp nhạc thính phong cô vẫn nhớ ánh mắt anh kêu căng tự phụ không ai bị nổi t i ế n thanh ti đứng lên được rồi không mệt đâu cháu đi rửa mặt thím ngũ xuống mang đồ ăn lên cho cháu đi thím ngũ mừng như điên vì nhiệm vụ này rốt cuộc đã hoàn thành tốt tôi đi ngay đây thím ngũ còn chưa kịp xuống đã nghe tiếng điện thoại ở dưới phòng khách reo vang b à lẩm bẩm